các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị Sáu nằm yên trong mũng cất tiếng vọng ra. Trời ơi, cô nói vậy đâu có đúng cô Liễu. Từ nay mình đâu phải nhìn mặt cha Tưng nữa đâu. Tôi mừng là mừng cái vụ đó đó. Cậu Thành về đây nghe, đỡ cho mình lắm á. Sau cái vụ này đó, mẹ Hương mới biết thật sự yêu cậu Thành á. Liễu thấy ai cũng mừng khi ông Thành quay lại, bởi tính ông hiền hòa, bởi có ông bên cạnh thì Hương đỡ nóng nảy và mời ông hay cho tiền nhân viên. Liễu chợt nảy ra một sáng kiến, cô chui vào mồm và bảo Sung: "Hay là sáng mai tao gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ là giờ rước cậu về, rồi quán mình tổ chức liên hoan đón cậu. Mình đừng cho cậu biết trước, chắc là cậu sẽ cảm động lắm." Dung đồng ý ngay với sáng kiến của Liễu, Dung nói: "Mẹ Hương còn còn cảm động hơn. Phải đó. Mai mai mai mình liên hoan nhạc đón cậu thành về. Hay đúng hơn là tiễn anh Tuấn từ nay vĩnh biệt quán cùng Đản chị nhỉ?" Dung ngồi nhích sang một chút để nhường chỗ cho Liễu vì cái mông cá nhân hơi chật, cầm thời trả lại liễu cái gối mà Dung đang dùng để tựa lưng sát vách tường. Cả hai mặc đồ ngủ màu trắng đục, chật cứng bó sát vào người và gấu áo, gấu quần đều sờn rách. Dung lúc này hơi lên cân nên cái áo lúc nào cũng như sắp bật tung hàng nút trước ngực Trời đã khuya nhưng chưa ai muốn ngủ. Ở mấy cái mồng bên cạnh, các cô gái khác cũng vẫn đang tiếp tục bàn tán về tương lai những ngày sắp tới khi Hương không còn thả mồi bắt bóng, quay về vui sống ấm êm bên ông Thành. Bộ mặt của quán cung đàn từ nay sẽ bắt đầu đổi mới vì các cô đánh giá rất cao khả năng điều hành cũng như kiến thức nghệ thuật của một người từ Mỹ về. Có ông Thành bên cạnh, Hương sẽ bớt quát mắng người làm và nhất là ông Thành sẽ tăng lương đồng thời giảm giờ làm việc, cho nhân viên nghỉ một ngày trong tuần như lời ông hứa trước đây. Vĩa ảnh ấy làm cho ai cũng mong Hương thuyết phục được ông Thành trở lại. Đến ngay cả Liễu, lúc đầu muốn giúp ông Thành giữ nợ với Hương, nhưng suy đi nghĩ lại, cô thấy mình chẳng nên đi quá xa như vậy. Nếu ông Thành vẫn còn yêu Hương và muốn trở về quán cung đàn thì Liễu cũng sẽ ủng hộ quyết định của ông để ông có được nguồn hạnh phúc cuối đời. Chính vì ý nghĩ ấy, mà Liễu đề nghị sáng mai tổ chức liên hoan đón ông Thành tái hợp. Dung toàn lên tiếng góp ý về tiệc liên hoan mừng ông Thành ngày mai thì chợt khựng lại vì thấy Liễu ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh, đưa tay làm dấu thánh giá và thầm lặng đọc kinh theo thông lệ trước khi đi ngủ. Liễu ngồi khoảng 10 phút, rồi lại làm dấu và ngả người nằm xuống. Cô thở dài chép miệng than. Ừm, tao cứ lấy làm tiếc là giá như mẹ nghe được cuộn băng cassette từ trước, thì mẹ đã tống cái ông Tuấn đi lâu rồi. Cậu Thành đâu phải đau khổ bỏ đi như chiều nay." Dung xoay người lại phía Liễu và đáp. "Nhưng mà chính chị cũng đâu có nhớ là là cuộn băng này mà đưa cho mẹ, mà dù chị có nhớ, chị cũng đâu có dám muốn cho mẹ nghe. Chị tội nghiệp mẹ với cậu Thành mà." Liễu gật đầu im lặng. Nỗi ân hận thật lòng của Liễu là chính Liễu đã nói cho ông Thành biết sự thật về Tuấn. Liễu còn nhớ rất rõ Sau khi báo đến quán Tiểm Tuân, Liễu đã thẳng thắn bảo ông Thành. Giờ này thì cậu đã biết rồi, nên con chẳng dám giấu cậu nữa. Đỗ Tuân là người hàng đêm vẫn đến đây ngủ với mẹ khi cậu về Mỹ. Tiết lộ ấy, bây giờ nghĩ lại, Liễu thấy tàn nhẫn quá. Liễu tưởng là có thể giúp ông Thành chia tay với Hương, hóa ra ông lại quay về. Ngày mai gặp lại ông, Liễu sẽ cảm thấy hết sức áy náy và ngượng ngùng. Hai chị em rầm rì nói chuyện. Mãi đến khoảng 3 giờ sáng mới mệt mỏi thiếp đi khi tất cả các cô trong quán cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, quán công đàn mở như thường lệ, ai cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng đều háo hức chờ Hương dẫn ông Thành về. Liễu ngồi ở quầy lóng ngóng trông ra sân, gần 10 giờ rồi, hết đợt bán buổi sáng, khách đã thưa hẳn mà vẫn chưa thấy gì. Hương cũng chẳng फोन về. Có lẽ hai người thức chọn đêm trong khách sạn Nên giờ này chưa dậy nổi Hay cũng có thể Hương đưa ông Thành đi ăn sáng Rồi mới trở về Dung dọn dạp ly tách và lau xong mấy cái bàn Vào quầy đứng nói chuyện với Liễu Quán chỉ còn khoảng ba bàn khách Những người khách quen mặt Không có nghề nghiệp gì nhất định Ngồi ly nửa ngày để đọc báo Nghe nhạc hoặc chả làm gì cả Có người chỉ gọi một tách cà phê đen Rồi xin đến ba bốn bình trà nhưng Liễu chẳng bao giờ tỏ thái độ bực bội, bởi họ là khách thường trực, không gây phiền toái gì cho cung đàm. Người làm quán ngại nhất là bị Du Đảng phá phách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net